Tấm lụa đào chương 12 Minh và Bền ngồi chơi bên hồ tấm của sân vận động Bền ngắt nhắc chuyện nghịch ngợm với mấy cô đầm hôm nọ Và những việc xảy ra ở nhà trường Ê, con Yvonne đáng chán bị ông thầy tiếng ăn lê tha mất mạng rồi mày ơi Thì mày cũng tha mất con Madeleine rồi Chứ còn nói ai nữa Phải... À... Mày chi, uh, chưa có nợ con Emily, tao uh, biểu con Madeline làm mai cho Mày thấy con nhỏ này hả, là mày đi hết nổi luôn Minh xua tay Thôi mày ơi, không có được đâu Tao có thể nào đem một con đầm mang dài cao gót vô nhà ngồi vô nhà tranh vách lá của ba má tao được Cứ vợ cho mày, chưa bộ cứ vợ cho ổng bá sao Thì đã đành rằng là cho tao, nhưng còn phải liệu cơm gấp mắm nữa chứ thì cứ cưới xong rồi mướn phố ở trên này rồi đi kiếm sở làm với tao ông via của con matlinh hứa thì thế nào cũng chắc mà tụi thằng don khi chốt tattoo đều rục rịch lui ra hết rồi đó thì đầu thi đậu hay rớt gì thì tụi nó cũng ở nhà còn mày mày tính sao tao ở tao muốn lấy cái bạc xong rồi mới nghỉ rồi con emily nó chờ mày hả Hẻn hứa thi thành chung xong mới tính chuyện cưới hỏi Rủi thằng nào, à, nó hớt trước mày rồi sao? À, à thề rồi, tao cũng hứa với nàng Hai đứa méo tay chắc chắn mà Nhưng không ít cuộc méo tay, không quát đâu nha mày Vậy thì tốt lắm, nhưng nếu rủi ro, nó quát thì mày làm sao? Tao tin là không có đâu Mà mày với con Emily đã có cái gì chưa? Có cái gì là có cái gì? Cái thằng này, sao mà mày thủ cảnh? À, vậy làm sao, nắm chắc chắn sao được? Mày muốn nghe tình sử của tao và Madeleine không? À, nó hướng dẫn mình bước lên con đường trắng nhựa bao la Bền sợ minh đón ra sự thể đêm, đêm hôm nọ nên né ngang Thì tuổi nó cũng tùy đứa chứ mày, đứa này vậy đứa khác. Như con Madeline thì sống theo phong tục Việt Nam, nó biết cả những cổ cổ tục như vụ cắt tai lợn, à, phạt dạ đàn gái nữa ạ. Bền không bật mí những cách gợi tình bằng tiểu thuyết của Madeline vì bền sợ mình công kích tuổi nó ghê lắm, nhưng mình luôn luôn nói xa bằng cách à, nêu ra những ví dụ trên sân banh tuổi nó mạnh đạn lắm. Mình quần không đẹp đâu. Mình quần không nhẹp đâu. Mày không thấy tụi thằng Gishol Passini Korea lướt tuổi mày đó sao? Bền cũng có mặt cảm. Tụi nó mạnh ghê lắm. Nhưng cố gạt qua lời bàn của mình. Hai đứa đang tâm sự. Ngon trớn thì bỗng có tiếng kêu. Bền ngó lại thì ra con Teresa. Teresa đạp xe giọt nhanh. Tài ngoắc lia rồi quăng xe chạy tới, vừa thở hỗn hển vừa bảo bền. Anh tới nhà chị Madeleine ngay bây giờ liền đi. Ủa làm cái gì mà như ông giật ông giải rượt vậy? Có chuyện quan trọng rồi, chị ấy biểu em đi tìm anh về ngay. Therese liếng thắng, lần này dám có đấu gương giữa Don Gomez và Don Broadbridge Schemen đó ngang. Đứng ở giữa coi nè Bên nào thắng thì chị Madeline Cũng không sợ mất phần Cái con nhỏ này Bên đứng dậy hôn bừa lên má Therese ờ, Con mày thì được lợi gì Em hả Em thì được xem một màn kịch không tốn tiền Thôi chở anh về nhà coi Ai muốn đấu thì đấu với anh Ai chở anh cho nổi Therese phụng coi thiệt dễ thương Ừ thì đưa xe anh chở cho Bền vừa nói vừa vuốt lưng cô bé Therese đưa chiếc xe Nhưng là loại xe đầm Không có bọt baga nên không chở được Thôi anh chạy về trước đi Có phải chiếc xe bền lấy cho tôi dạo Đi dạo với Emily không? Phải Chính nó là của bà Madeline đó Cái gì của Madeline là của bền Nhưng có thể đây là lần cuối cùng Ý giỡn hoài cô em bên gác chân lên xe nhưng còn nói ráng, "Ê giỏi đi rồi anh giới thiệu cho một thằng Anh animit đặc biệt hơn cả anh lẫn anh Minh." "Ý ai vậy?" "Là Philo." "Ồ, cái thằng Philo đầu bù tóc rối đó hả? Ồ, sao cô biết?" "Anh ta làm giám thị cuộc thi The mà hôm cuộc lễ chứ gì?" "Ồ phải đó. Coi được không?" Thấy, anh thấy được thì em được hả?" nhưng mà thằng Minh phải làm mai để trả nợ công cô làm mai cho Emily đó em không có làm mai đâu em chỉ nói giùm hai người cái tiếng khó nói đó thôi à ừ thì bây giờ nó sẽ nói giùm cô cái tiếng cái tiếng đó với thằng Philo à, nói giùm cho anh ta chứ nói cho em sao thì cho ai cũng được miễn nói ra cho hai đứa cùng nghe thì tốt rồi bên phóng thẳng Teres ở lại với mình Teres hỏi dụ anh tới đâu rồi anh Minh chúng tôi đã hứa với nhau trao nhẫn rồi à chống thế à, chưa trao nhưng hứa là sẽ chắc mấy hôm nay Emily có vẻ buồn gương mặt phờ phạc hình như mới ốm dậy anh có thấy vậy không à, có có thấy gió bắt gió ở cổ nàng Nhưng gương mặt thì vẫn thường chứ đâu có phờ phạt Em nghĩ có chuyện gì đó Nên mấy lần bà đầm gọi nó lớn, lớn đều Nên đều đều lãnh điểm xấu Chứ không lẽ điểm tốt hoài sao Cô ấy đâu có phải nhất lớp Em đoán là có một sự biến chuyển trong tâm hồn của cô ta Ờ cô ấy có nói gì với em không? Cại miệng nó cũng nói nữa à Ờ nó... Không bóp chát cái miệng như tụi này đâu Em thấy nó buồn buồn thì đón vậy thôi Yêu là chết trong lòng một tí mà Không yêu thì cần chết nhiều tí Phải không anh? Đúng là em suy bụng ta ra bụng người không à Vậy chứ anh có như vậy không? Rồi hai người nhìn nhau cười Therese lại tiếp Còn Yvonne khoe với em là Chúng nó đang hạnh phúc lắm Ông thầy ăn lê quả số đỏ thiệt Mới dạy có mấy câu dớ dẫn I love you, you love me thì đã được love rồi Ông lớn hơn nó chừng 12 tuổi Nhưng không sao Bên em có ông bạn có ba em làm thiếu tướng 39 tuổi Lấy một cô 18 tuổi gọn hờ Bộ bên em mới có cái vụ đó sao Bên anh cũng thiếu gì cái cảnh 70 có của cũng vừa 15 Bất bình đẳng thiệt đàn ông con trai ủy quyền Rồi đè nén tụi con gái quá lắm mà Tyrese la lên và cười ngặt nghèo Đập dai Minh Bền về đến sân thì đã thấy Madeline đứng bên hiệp nhà Madeline chạy ra đỡ lấy xe Dựng vào tường và cắt tay bền đi vào trong Bền lấy làm lạ Sao hôm nay Madeline ăn mặt rất đỏm Nước hoa nực nồng Và gặp mình lại không hôn Mọi lần đâu có thế Vắng một chút là hất hải chạy đi tìm Gặp là hôn rối rít, còn mèo ngoan của em, còn chó nhỏ của em, ngay cả ngoài đường, như xa nhau hàng chục năm rồi vậy. Bền đi hết nửa giải hành lang, quẹo vào một quảng rồi Madeline mở phòng khách. Chiếc dương cầm và cái sofa lưu niệm, em đềm biết bao nhiêu lần với Bền, nay đã dời chỗ. Mấy quyển tiểu thuyết Madeline dở ra chỉ định những đoạn cho Bền đọc, cũng không còn thấy trên đầu tủ. Chiếc máy hát vẫn nằm đó nhưng không có cái dĩa nào gài sẵn mà coi mồi lớp nỉ xanh lét, mà lòi lớp nỉ xanh lét. Madeline ấn bền ngồi, vẫn không hôn, nàng đi vào trong một lát rồi trở ra với một thanh, viên, một thanh niên Pháp, cao ráo mặt khỏng, mày râu nhẵn nhụi tóc hạt dẻ. Madeline tôi lôi tay anh chàng đến trước mặt bền và giới thiệu. Anh, đây là Raymond, hôn phu của em dựa bên Pháp sang bằng tàu thủy Bền tá hỏa tâm tinh như một bỉ quả bóng nện vào giữa mặt Nhưng cố tình, cố bình tĩnh đứng dậy dơ tay nói lời xã giao đại thái Madeline tiếp Chuyến tàu bị nạn nên anh sang đây trễ mất mấy tháng Anh chàng Raymond đưa tay cho Bền Trong lúc Madeline giới thiệu Bền với Raymond Hai bàn tay đàn ông bắt nhau không xiết chỉ vừa đủ cảm thấy sự lạnh nhạt là buông ra. Raymond nói ngay như đã dự tính sẵn từ lâu cái phút cập gỡ do Madeleine đạo diễn này. Tôi có nghe hôn khê của tôi thật rất nhiều về bạn một người rất tốt. Oh, đâu có gì nhiều, chúng tôi là người cùng lớp mà. Xin cảm ơn anh đã ăn ổi vợ tôi trong lúc tôi đi vắng. Raymond cố nói với giọng tự nhiên. Ồ không có chi đâu, bền lấp bắp vài ba câu không sung sẻ Raymond mời bền ngồi một bữa tiệc nhỏ gồm có champagne và thức nhắm nguội được bày ra để Raymond thích kẻ đã ăn ủi vợ mình trong lúc mình đi vắng Ngồi chạm cấp với tình nhân cũ và tình định mới mà bền nghe như ngồi trên bàn chông Bền nhấp nhõm không biết người ta người ta lừa mình vào cái bẫy em diệu nào nhưng dân Nam Kỳ lá gan to bằng cái thúng sợ chi ai nên cứ ngồi lì và rượu tì tì rượu vào thì lời ra bền rất hùng hồn bền khéng ngợi Madeline như một nhân vật thần kỳ của tiểu thuyết nào là can đảm nào là thủy chung lại còn đẹp như ron đòi bạn sẽ rất hạnh phúc khi có một người như Madeline làm vợ ồ oh, cảm ơn anh Chúng ta hãy chậm cốc chúc mừng nhau và cùng khen ngợi vợ tôi Madeline cũng đáp lời rất văn hoa Nếu trên đời tôi và tù chồng tôi có một người bạn quý giá nhất thì đó là Bền Bền là một người có tài Ba má tôi bảo thế Nếu Rebong sang đây tậm chậm tí nữa Thì Bền sẽ là chồng tôi, phải không Bền? Cảm ơn Madeline để cho tôi một giá trị lớn mà tôi không có Bên đáp gượng Raymond chen vào Xin bạn chớ quá khiêm tốn Tôi đã nghe bố vợ tôi kể lại rằng Báo chí thể thao xứ này đã cho bạn là một trung phong trẻ tuổi nhất Và có hy vọng nhất của làng bóng nam kỳ Ở xứ tôi, người nào đứng ở vị trí của bạn Cũng sẽ có ít nhất năm bảy chục thiếu nữ xinh đẹp Xin được nâng khăn sửa túi sau một chiến thắng vinh quang như vậy Madeline giỡn môi, vậy anh bền nên đi sang pháp mà sống bền à? Raymond hùng miệng. vừa rồi trung phong Martin của đội bóng quốc gia đá một phát gỡ hòa một một với đội Đức, làm toàn dân Paris nở mặt nở mày. Vì không phải mang nhục cổng con Zero trên lưng tại sân nhà. Sau trận đấu em biết có bao nhiêu thư của các Mademoiselle gửi tới xin làm vợ chàng tác không? Bao nhiêu? Em đoán thử coi nào. Năm, bảy cô, uh, sức tay gãy cộng là cùng chứ gì? Xí, năm trăm cô lận đó, trong đó có hai trăm. Mười bảy cô là những nữ sinh nhéo nheo, báo chí tổng kết như vậy đó. Vậy anh nên tập đá bóng đi. Madeline ngã đầu vào vai Raymond. Mà dù anh có đá vô cô đứt một chục quả, Anh cũng chưa chắc được một bức thư của em đâu nha. Buổi tiệc vui vẻ thân mật, đầy vẻ văn minh, văn hóa, văn nghệ nhất là bề ngoài. Xong phần rượu đến phần nhảy đầm. Raymond bảo vợ: Em nhảy với anh ấy về bản đi. Marilyn hoang ngoãn đứng dậy kéo tay bền trách yêu Raymond: Đáng lẽ ra anh phải mời em chứ, sao anh bắt em phải mời ảnh? Anh biết, nhưng đây là buổi tiệc đặc biệt, cái gì cũng đặc biệt. Bền đã hiểu thêm nền nhân hóa của nước mẹ, đàn bà trên hết, nhất vợ nhị trời. Lần đó tưởng Madeline đã không cho Bền hưởng cái ân huệ cuối cùng, nhưng rồi ngay sau đó, Madeline lại cho Bền, cái Bền vừa đòi mà không được. Và cũng ở, ở đây hôm nay, với những bản nhạc du dương quen thuộc, nghe hát, Nghe hát là xúc động xuân tình, bền lại ôm nàng tiên trong tay trước mặt tình địch. Rồi cũng ở đây, bền nghe hai vợ chồng chưa cưới, Madeline Raymond tán tỉnh mình như một người bạn hiếm có. tiếng bền ra tận ngõ, Raymond bắt tay bền thật chặt. Khi nào rỗi, anh cứ tự nhiên tới chơi. Lúc nào tôi đi vắng, bạn cứ đến ăn ủa vợ tôi. Hãy coi chúng tôi là bạn, rất là bạn. Marilyn cũng tô bồi thêm tình bạn của ba người bằng mấy câu văn hoa Và chấm dứt bằng một cái hôn nửa tình nhân nửa bạn trai Làm cho Raymond xích nổi cơn ba đình Nhưng nền văn minh trống trải của mẫu quốc có nói rằng Không nên đánh một người đàn bà dù với một cành hoa Huống gì nổi giận hoặc gây sự với đàn bà Bền vừa bước ra ngoài vài bước Quay lại thì cánh cửa sắt đã nặng nề khép Qua song sắt thưa Bền thấy họ âu yếm nhau dưới tạm một cây hoa miê Nơi mà hôm qua Bền ép nàng vào đó đến ngạt thở Và nàng đã rơi lên Em cũng, em muốn có một đứa con với anh Bền đi lững thững trên con đường Đèn đã bật lên từ lâu Bền không biết đi đâu Sực nhớ rằng lớp học ăn lê đã mở cửa Nhìn vào trường đèn đuốc sáng cho ăn thì cứ vào, dòng ngồi nghe Còn nghe hay không Thì chuyện đó tính sao Bình tự nhủ Nhưng vừa đến dốc đá Thì bị một chiếc xe đạp nữa Đụng bánh vào chân đau điến Bình quay lại Liễu Bình nắm bánh xe chắc cứng Và bật ra tiếng nói như máy I love you Liễu cũng đáp lại như thi chớp I don't You are lovely I'm not Liễu ạ Em không thiêu, em không yêu anh thiệt sao Liễu Liễu đáp bằng tiếng Pháp Nơi tôi đứng, chỉ một mình tôi đứng Cái câu mà Liễu đã từng dùng trong lá thư Thay mắt Emily gửi cho Minh hôm nào Trong lòng anh, em là người duy nhất Liễu cười nhạt rồi dùng dầm bỏ đi Nhưng bàn tay cầu thủ vẫn nắm chặt bánh xe Chưa chịu buông tha Em nói đi, chỉ một tiếng thôi Rồi em sẽ thấy anh như thế nào Yêu hay không Liễu lắc đầu và nói tiếp Giọng hờn mát Trong buổi dạ tiệc Anh đâu có thèm ngó tới ai Mà bây giờ anh nói vậy Anh đã nói với em rằng Anh dưới nó chỉ là bạn ca hát thôi Nó mê đá bóng nên nó làm như thế Chứ nó có gì với anh đâu Nào răng đó yêu quý của anh Anh sẽ về Doremi chân cười với em nhé. Răng đót em đừng làm thinh nữa mà. Bền dò đầu bất tóc Khổ quá đi thôi. Nếu không tin anh thì hãy theo anh sang nhà con Madeleine bây giờ. Xem thằng chồng của nó mới sang kìa. Em không đi đâu hết. Buông em ra để em đi kìa. Trễ giờ học rồi. Anh không buông chị My tới thấy thế này rồi về mét ba ba em đánh tròn coi rồi liễu lụt dùng dần đi thẳng bên đứng ngó theo mút mắt bây giờ bên mới thấy ai nói với mình mày không yêu con liễu sau này sẽ hận là đúng nếu thằng Raymond cưới cưới con Madeline thì cái tay lợn sẽ bị ai cắt nó đâu có mạng cái tay có mất thì nó còn nguyên cả cái đầu dù có bị sẹo một cái tay Nhưng cái đầu lợn vẫn còn là cái đầu lợn, chứ nó có là cái đầu gì khác đâu mà lo. Ngồi trong lớp, Bền cứ bàn hoàng về màn kịch bên nhà Madeline, một cú riddle bất ngờ mà Bền không tưởng tượng nổi. Thằng tình địch đã biệt tâm nay lại lù lù ra cái sáng, tới và cũng ngang trái tim Madeline từ tay chàng. Nhưng nghĩ cho cùng thì chính Bền là kẻ đoạt nó từ tay Raymond. Thôi thì của thiên trả địa, mình cũng đâu có mất mát gì. Mấy lần bệt được Madeline đưa tới thăm gặp René Ellen để chứng minh mối tình pháp diệt cũng hạnh phúc như thiên thai, thì Madeline nào có biết René đã rỉ tai bèn những câu gì. Chỉ nghe một câu thôi chàng trung phong tài hoa cũng đã chán dáng. Hai câu là cho bền sững lại, ba câu là bền lắc lư. Trong lúc Madeline tưởng rằng sự thăm viếng đó củng cố thêm tình yêu của bền đối với nàng Thì ngược lại, mối tình của hai người lại bắt đầu lung lai Nhưng bền đã tiến vào dòng lửa quá xa Dấn thân vào thêm nữa thì bị thiêu rụi tóc Còn lùi ra xa thì cũng đã nám cái mặt Nhưng không có đường lùi Cho nên bền cứ như cây kim bị hút vào khối nam châm dĩ đại Madeline Bỗng đâu cơ hội bất ngờ Raybone đến như một cứu tinh của bền, rất may là Madeline còn giữ tình cảm với hắn. Dù sao thì tiếng anh yêu em thốt ra từ miệng của một gã người Pháp đối với nàng, vẫn du dương hơn là từ miệng chàng Anamid như bền. Bây giờ thì bà mẹ Madeline sẽ trở đầu lưỡi lại, một kẻ vô học chánh quốc còn hơn một tên Anamid có học.